Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 305, Chiến vương Trung Kỳ Tiêu thần đã làm được, hơn nữa hắn mỗi một bước đều đi thập phần vững chắc. Luyện thể dịch đem nhục thân hắn đến cực hạn, đồng dạng, thối hồn dịch cùng u linh chiến hồn cũng làm cho hồn lực tinh thuần đến một cấp độ đáng sợ. Làm cho chính tiêu thần cung cảm giác đắc ý là, thiên phu luyện dược của hắn cũng không kém gì võ đạo, điều này có lẽ cùng y học kiếp trước có quan hệ. Theo thực lực đột phá, hồn lực khống chế cũng đạt tới cấp độ đáng sợ, hồn lực tỉ mỹ đã không phải ưu thế lớn nhất của hắn. Bây giờ, hồn lực hắn đã có thể chia làm hai cổ, làm đến nhất tâm nhị dụng. Cái này nhìn đơn giản, nhưng tiêu thần vẫn đang rèn luyện, ròng rã tu luyện nửa tháng mới luyện thành. Nhất tâm nhị dụng có thể không phải đơn giản như tay trái tay phải làm hai chuyện, mà là tâm tư hắn có thể hoàn toàn một phân thành hai, không liên quan tới nhau. Tỷ như... Tiêu thần có thể một bên luyện đan, một bên lĩnh ngộ phong thế, cả hai không liên quan tới nhau. Lúc đầu tiêu thần phát hiện nhất tâm nhị dụng, hắn cũng sợ đến nhảy dựng lên. Bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch chỗ tốt của nhất tâm nhị dụng, bởi vì hắn so với người khác có thời gian nhiều hơn gấp đôi. Bạo linh thuật không khiến ta thất vọng. Sau nửa ngày, luyện dược đến quá trình cuối cùng, tiêu thần cũng hơi có chút khẩn trương, dù sao lần này mới là lần thứ nhất hắn chân chính luyện chế lục phẩm đan dược. Lần trúc linh che tay hong giang cung không phải là hoang toàn tu tiêu thang, mà có công lao của tầng mặt. Tiêu thần hai tay kết ấn, linh khí bốn phía cuồn cuộn vào, điên cuồng xông vào bên trong hắc sắc tiểu đỉnh, gần như đồng thời, tiêu thần đem hồn lực bao phủ toàn bộ tiểu đỉnh thần bí. Từng sợi hồn lực rót vào bên trong tiểu đỉnh, tinh tế trải nghiệm quá trình luyện chế đang dược. Tiểu đỉnh mảnh liệt trung động nhưng vẫn vững như thái sơn, so với đỉnh bình thường khác thì lúc phẩm đỉnh gia lưng dược đỉnh nặng nề hơn bao Một tiếng quát như sam, dường như tiêu thần nghẹn đủ một hơi rốt cuộc mới phóng thích, sắc mặt hắn hơi đỏ nhượng. Quá trình bạo linh thuộc đối với hồn lực khống chế mà nói là một khảo nghiệm cực lớn. Tiểu đỉnh khẽ rung lên, nóc bị một cổ đại lực sốc lên, hồn lực tiêu thần hùng hậu bao lấy nóc, chậm rãi rơi xuống, lật tay một cái, từng viên huyết đan từ trong đỉnh bay ra. Tiêu thần động tác nhanh nhẹn, lấy ra mấy cái bình ngọc chứa vào trong đó. Chính viên liên thể đan tác cả đều là lục phẩm đỉnh giai Bạo Linh thuộc quả nhiên không sai, đáng tiếc chỉ thích hợp với đan dược dưới thất phẩm. Đến bát phẩm, uy lực lại có hạn. Tiêu Thần thầm thở dài nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Nơ để cho người nhìn thấy một thiếu niên 17 tuổi luyện chế ra lục phẩm đỉnh giai đan dược, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Tuổi trẻ như thế không nói, lại còn lục phẩm thành đan, đoán chừng phóng nhãn khắp Ly Hỏa đế đô cũng tìm không thấy người thứ hai. Ngay sau đó, Tiêu thần lại bắt đầu luyện chế thối hồn dịch. Lần này nhiều hơn một canh giờ mới luyện chế thành công, tận vẹn luyện chế ra 6 viên, hơn nữa còn chỉ có 3 cái lục phẩm đỉnh giai, cái khác đều là lục phẩm cao giai. Trước thông Phi Linh Thê đang luyện thể, sau đo dùng thối hồn đang ngâm hồn, chắc có thể đột phá chiến vương cảnh trung kỳ. Tiêu thần lấy ra một viên luyện thể đang màu đỏ nuốt vào trong miệng, bắt đầu chậm rãi luyện hóa dược lực. Gần như đồng thời, Tiêu thần lại lấy ra số lớn lục giai và thất giai hồn tinh. Đây đều là hồn tinh ám dạ minh chuẩn luyện hóa. Hồn lực ẩn chứa cũng không nhiều, nhưng độ tinh khiết không phải ngũ dai hồn tinh có thể so sánh. Thời gian thông thả trôi qua, lúc hấp thu xong dược tính luyện thể đan, Tiêu thần cảm giác bản thân lại cường đại gấp bội, sau đó hắn không chút do dự nuốt vào một viên thối hồn đan lục phẩm đỉnh giai. Chỉ một thoáng, đỉnh đầu Tiêu thần lơ lửng u linh chiến hồn, toàn thân đốt cháy kim sắc khí diễm, quanh người hắn hồn tinh niao nhau nổ tung, hóa thành hồn lực khổng lồ xông vào thân thể Tiêu thần. U linh chinh hồn, vô tan chinh hong bác đau đan cùng ca nuốt những hồn tinh kia toàn bộ hóa thành cho Tiêu thang cuôi khổ móc hồi, u linh chinh hồn và vô tan chiến hồn căn bản chính là một cái động không đấy, nhiều hồn tinh đều không đủ cho bọn chúng tiêu hao. Chiến vương Trung Kỳ Tiêu thần bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tiêu thần, cúc ra đây. Cũng ngay tại thời điểm này, không trung vang vọng một tiếng hét lớn. Một đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở bên ngoài vân lai khách sạn, một trận thanh âm ồn ào truyền đến. Các bạn đang nghe truyện trên website: